Tập 4 Tập cuối Chương 7 Không Người đàn bà không thể nào là Kiều Dung được Trong bóng tối của rạp chốc bóng Mạnh muốn la lớn lên như thế Chàng muốn nói với những người ngồi bên chàng rằng Chàng vừa trông thấy hình ảnh Một người đàn bà đã chết Người đàn bà đó là Kiều Dung Người đàn bà chàng yêu duy nhất trong đời Và là người đã chết trước mắt chàng Nàng rớt từ các chua nhà thờ xuống sân đá Nàng đã chết, đã được đem chung Chuyện đó xảy ra cách đây đã 2 năm Và chàng lấy vừa nhìn thấy nàng trên màn ảnh Nhưng Mạnh không thể nói ra những lời ấy Người ta sẽ cho là chàng điên Nếu chàng nói Hoặc một gã vô duyên bày đặt chuyện dớ dẫn Hậu quả của những lời nói ấy Chỉ là làm cho số khán giả ngồi quanh phải khó chịu và đổi chỗ Mạnh ngồi lại trong rạp để coi lại đoạn phim thời sự một lần nữa Lần này chàng đã chú ý nhìn thật kỹ Toàn thân chàng như bay bỏng với tấm giải căng trên kia Khi hình ảnh nàng xuất hiện Chưa bao giờ mạnh nhìn kỹ một vật gì đến thế Lần thứ hai khi nhìn thấy nàng Chàng thốt ra một tiếng rên Như người bị thương nặng Bị đụng chạm tới vết thương Một nửa mạnh la hét hình ảnh đó là Kiều Dung Nửa người kia của chàng phản kháng quyết liệt Sự nhìn nhận ấy Người thiếu phụ hiện lên trên màn ảnh Chỉ trong vài giây ngắn ngũi Quá ngắn rồi lại biến đi Lần thứ hai Mạnh nhận thấy nàng trạc 30 tuổi Thân thể hơi mập Hơi thô So với tấm thân thanh thoát của Kiều Dung Đôi môi nàng trông hơi dày Và trề ra Nặng nghiến dục tình Kiều Dung của chàng Kiều Dung đã chết Thanh thoát sang trọng về lịch sự chừng nào Thì người đàn bà giống hệt Kiều Dung Mà chàng nhìn thoáng thấy trên màn ảnh Tầm thường Thô và khiêu gợi một cách không đến nỗi hạ cấp Nhưng rõ rời chừng ấy Nhưng đôi mắt Đôi mắt của người đàn bà này lại gỡ cho chàng nhớ lại quá rõ đôi mắt của Kiều Dung. Mạnh ngồi suốt buổi chiều cho đến suốt tối trong đạp sinê. Khi suốt thường trực cuối cùng giảng, chàng cùng mọi người đi ra. Sau tô mì ăn dội ở Kim Hoa, Mạnh trở lại đứng chờ trước cửa rạp. Chàng mua giấy trở vào xem suốt tối, chẳng ai để ý đến chàng. Mạnh nhận xét kỹ cả người đàn ông đi với người đàn bà giống Kiều Dung. Gã này cũng chỉ thoáng hiện trên màn ảnh cùng một lúc với nàng Gã có vẻ là chồng hoặc là tình nhân của nàng Kiểu già nhân ngãi non vợ chồng Trong gã không sang, không trí thức Nhưng có vẻ giàu tiền Một lấy buồn hoặc một trọc phú bỏ tiền ra Bao những cô gái chơi bời hàng sang làm vợ tháng Chàng thấy gã ăn diện bảnh bao với khinh hướng màu sắc hơi lòe loẹ loẹt Như tàu Hồng Kông vậy Gã bận áo sơ mi trắng dài tay Chàng nhìn thấy rõ cả đôi buộc tồng mang thật to Có viên đã lấp lánh nơi tài áo gã Gã thắt chiếc gravat to bản Loại gravat thời trang mới nhất hiện nay Sau 10 năm theo mode italian Tất cả mọi thứ quần áo giày gravat đều thanh nhỏ xíu Y phục đàn ông mới đổi kiểu trở lại to và thô Những chiếc gravat nhỏ bản mạnh bây giờ mang đã trở thành lạc hậu Bụng gã đàn ông hơi to Chắc chắn gã ăn nhiều, uống nhiều Và nặng về dục tình Mạnh ghi nhận Tất cả những chi tiết nhỏ nhất Nơi người thiếu phụ đứng trên dĩa hẹo Nguyên nhân Chàng ghi nhận cả tấm bản hiệu Ở sau lưng nạn Đó là một tiệm uống tóc phụ nữ Tấm bảng kẻ chữ Mỹ Viện Liên Rồi chữ H Phần sau của tấm bảng hiệu không lọt vào phim Chàng đoán có thể là chữ Hoa Tới Nguyên Nhơn Chàng có thể tìm ra được Nhà uống tóc phụ nữ này Chàng chỉ cần đi quanh quận những phố Quanh chợ Quy nhân Màn ảnh vừa chiếu xong đoạn phim thời sự Mạnh rời ngay ghế ra về Chàng đi trong phố vắng mưa rơi Căn phòng cũ của chàng Nơi năm xưa Kiều Dung đã tới Đã được sang lại cho người khác Mạnh tạm trú trong một khách sạn đường hương đạo Phòng chàng lẫn với phòng của những cô me Mỹ Nhưng những khách sạn mới cất ở Sài Gòn Đã đủ tiến bộ để từng phòng khá dày Phòng đủ kín để người mướn phòng không bị làm phiền Bởi những hoạt động của phòng bên Mạnh về phòng Nằm có quần áo lên giường Nhắm mắt lại Và tưởng tượng ra cảnh người thiếu phụ giống hệt Kiều Dung Chàng vừa thấy trên màn ảnh Trong tiềm thức chàng Đoạn phim đó chiếu đi chiếu lại hoài hoài Tới đêm khuya Khuya lắm Cả khách sạn đã im tĩnh Chàng vẫn không sao ngủ được Chàng cố nghĩ Có một người đàn bà giống Kiều Dung Người đàn bà ấy đang ở Quy Nhơn Một thành phố miền Trung Hoặc đã đi nơi khác Với người đàn ông to béo, cao lớn, thô tục Có thể là chồng Hay là tình nhân của nàng Thì đã sao Có gì quan trọng để đến nỗi chàng xúc động Như chứng kiến một phép lạ Một chuyện kinh khủng Ở đời này thiếu gì người giống nhau Người ta nhìn làm nhau vì quá giống là chuyện thường Ở Sài Gòn này Cũng có người giống chàng Mạnh nhớ lại có lần Một người bản thân của chàng trong cảnh sát nói với chàng Trời ơi Hôm qua tôi gặp một người giống anh quá, y hệt anh. Tôi gọi Mạnh, hắn ta cũng đứng lại nữa chứ. Đến trước mặt hắn, tôi mới biết là không phải anh. Giống anh như anh em sinh đôi vậy. Và chàng nghĩ đến chuyện sáng sớm mai lên đường ra dũng tàu. 7 giờ sáng Mạnh xách Gia Ly tới phi trường Tân Sư Nhất. Chàng không mua vé trước, nhưng với 1.000 đồng bạc, chàng mua được một vé standby tức vé chờ. Và trong chuyến phi cơ đi Quy nhân Cất cánh lúc 9:30 Trong số hành khách lên phi cơ có mạnh Đêm qua chàng không sao chợp mắt được Nhưng sáng nay vừa ngã lưng trên ghế phi cơ Chàng đã ngủ Trong giấc mơ chàng thấy Kiều Dung đến đón chàng ở sân bay Tóc nàng bay trong gió Chàng đến tìm nàng trong tiệm uống tóc liên hoa Nàng cười để lộ chiếc răng vàng trong miệng Nàng như một chị sen có nhan sắc Được ông chủ thương và trở thành bà chủ Nhưng trong mơ Chàng thấy chuyện đó thật tự nhiên Và nàng như gần với chàng hơn Trước đây hai năm Kiều Dung lịch sự và cao sáng như một người đàn bà Chàng chỉ có thể yêu Nhưng đứng xa và nhìn ngắm Thờ phượng, sợ hãi Bây giờ nàng là người đàn bà Chàng có thể cùng nằm một giường Mạnh đã tới Quy Nhân vài lần Thành phố gian biển này đã thay đổi nhiều Có thể nói là thay đổi nhiều nhất miền Trung Từ 10 năm nay Đúng ra kể từ khi quân đội Mỹ vào Việt Nam và đổ bộ lên Quy Nhân thật đông. Chàng từng nghe nói khi mới lên bờ biển, lính Mỹ mua một trái dừa với giá một đô la và hàng Mỹ đầy nít thành phố không biết đổ đi đâu cho hết. An Khê trên đường Bình Định đi Pleiku được kể là thiên đường của những kẻ làm dịch vụ với quân lính Mỹ. Sau những trận đánh lớn ở Tam Quang, Bồng Sơn thì xã Quy Nhân bị quy hiếp nặng và một số dân giàu tiền ở Quy Nhân bỏ vào Sài Gòn. Những người ở lại làm giàu vô tội giả Với những làn sóng lính Mỹ tới tấp linh bờ Mạnh chỉ có một chiếc vali nhỏ Chàng sách vali bước ra phi trường Quy Nhơn Và thấy phi trường ở ngay trong thành phố Trong các tỉnh miền Trung Có lẽ phi trường Quy Nhơn ở sát với thành phố nhất Đám đông chạy xe ôm Xe Honda chở khách mướn từng cuốc Đứng chờ ngoài cửa phi trường Mạnh hỏi một ông chạy xe ôm Bây giờ khách sạn nào lớn nhất Quy Nhơn ông? Khách sạn Hòa Bình Thầy Ở đường nào? Đường Gia Long Cho tôi về đó Đường Gia Long của Quỳ nhân Chính là con đường chàng thấy ông Tổng thống đi trong đoạn phim thời sự Linh tính như báo cho chàng biết Chắc Mỹ Viện Liên Hoa cũng ở trên con đường này Và cặp vợ chồng hay tình nhân người thiếu phụ giống Kiều Dung Chỉ có thể ngủ ở khách sạn lớn nhất thành phố Nếu họ còn ở Quỳ Nhơn Chàng sẽ gặp lại họ ở đó Khách sạn 4 tầng lầu do Qua Kiều làm chủ Từng trên cùng là hàng ăn có cả ban nhạc sống. Đại hàng, phi kiều, Mỹ, dân sự. Mỹ quân nhân ra vào tấp nập. Mạnh với chiếc gia nhỏ chìm mất trong số ngoại nhân ồn ào. Sau cùng chàng mướn được một các phòng nhỏ trên lầu 3 Phòng vừa nhỏ vừa nóng vừa bẩn. Những dòng chữ thô tục viết đầy trên tường dôi. Mạnh cho gã thiếu niên bồi phòng đưa chàng vào phòng tờ giấy 500 làm quen. Này, chú... Bữa nọ ông Tổng thống ra đây thăm người bị báo lục Có đi bộ qua đường này phải không? Gã bồi phòng tuy là tàu Nhưng nói tiếng Việt khá thạo Dạ phải Ông có đi qua trước cửa này Ông ra đây đã bao nhiêu ngày rồi Hôm ổng đi ngang là ngày một tay Mạnh nhìn lịch trong đồng hồ tay Hôm nay là ngày 20 Đã 20 ngày qua Kể từ ngày người thiếu phụ giống Kiều Dung Được thu hình trong ống ảnh của chuyên viên Quay phim thời sự Chắc gì nàng còn ở đây Chuyến đi này của chàng sau cùng cũng chỉ là một việc làm vô tích sự, không đi đến đâu, như tất cả những việc mà chàng từng cho là quan trọng và từng hăng hái thực hiện từ trước đến nay trong đời chàng. Trong những ngày hành nghề cảnh sát và nhất là trong thời gian làm trinh tháng tư, Mạnh từng có lần đi tìm người với những điều kiện thật mơ hồ. Đi tìm chỉ để tìm, chứ không mãi may hy vọng tìm ra được người chàng đi tìm. Nhưng chưa bao giờ chàng đi tìm một người với những điều kiện quá dẫn dơ, mong manh như lần này. Gần như là không có một điều kiện nào hết. Chàng không có qua một tài liệu gì để có thể hỏi thăm, như tên họ trong căn cức của người thiếu phụ, tên họ của cả đàn ông đi cùng nàng. Chàng không có cả một tấm hình của nàng. Chuyến đi tìm theo bóng dáng kiều dung này của nàng sau cùng cũng chỉ là một trò khôi hài nhạt. Ảnh hưởng của trận mưa lũ tàn phá đồng quê miền trung vẫn còn Trời vẫn mưa về và lạnh vào tối Mạnh rời khách sạn để đi ra phố ngay buổi chiều Chàng tới Quy Nhân Chàng thấy con đường Gia Long chạy ngang trước cửa khách sạn Để đi về phía chợ Chàng tìm thấy dễ dàng cửa thiệm uống tốc Nơi chàng nhìn thấy người thiếu phụ giống Kiều Dung trong phim thời sự Đúng như chàng đoán Tiệm đó tên là Liên Hoa Gần như tất cả những tiệm uống tóc phụ nữ ở cõi đời này Đều lấy hai chữ Mỹ Viện Trang trọng đặt trên tên hiệu Rồi thôi Mạnh không còn biết làm gì hơn Không còn biết dò hỏi ở đâu Tin tức về người thiếu phụ chàng cần gặp Chàng muốn nằm dài trong phòng khách sạn Vì chàng chỉ có thể chờ đợi Chứ không thể đi tìm Xong khách sạn ồn ào quá Có thể nói là ồn ào suốt ngày đêm Không một chút nào ngừng tiếng động Chàng thấy khách sạn này như một cái tổ ong Khi bên ngoài thành phố đã nghỉ ngơi Trong lòng khách sạn với hoạt động tấp nập Gái điếm thật nhiều. Có những cô gái chơi do chủ nuôi, 5-7 em ở chung một phòng. Lại có những em hoạt động độc lập. Ở một mình một phòng tiếp khách riêng. Họ thường ngồi đây ở dãy hành lang, đọc tiểu thuyết, hát giọng cổ và cải cách. Tán chuyện và nhìn người qua lại. Gần như không có một cặp vợ chồng nào tử tế, vào ngủ ở đây. Những quân nhân ngoại quốc làm ồn ào bất kể người chung quanh, nhất là những quân nhân đại hàng, Có cả một sư đoàn binh sĩ đại hàng đóng ở Bình Định Nên thị xã Quy Nhân trong thời gian này đầy quân nhân đại hàng Ban đêm trong khách sạn Những binh sĩ đại hàng say rượu nằm hát ong ẩm Nghe y hệt tiếng hát của những binh sĩ Nhật Bản ngày xưa Mạnh giống đã mất ngủ Sống trong khung cảnh ồn ào Nên thần kinh của chàng lại càng rung động Ban ngày để tránh ồn ào Mạnh ra biển ngồi Bãi biển ở đây hẹp và không được đẹp bằng bãi biển Nha Trang Nhất là dơ hơn Nhưng cũng có những quán khá lớn Ở đó có gây bố Mạnh chọn góc khuất Gọi rượu và thức ăn Nem, cua nướng, chim xe xẻo quay Mở gây bố ra Và nằm lơ mơ ngủ suốt buổi Ngày hai bữa trưa và tối Chàng trở về khách sạn Lên phòng ăn ở tầng thứ tư Ngồi ăn và chờ đợi Linh tính cho chàng biết rằng Nếu chàng có nhìn thấy người thiếu phụ giống Kiều Dung Chàng chỉ có thể nhìn thấy nàng Ở phòng ăn của khách sạn này Ba ngày ba đêm nặng nề Nhạt nhẽo và trầm buồn trôi qua Buổi tối ngày thứ tư Do lúc 6 giờ 30 chiều Khi mạnh từ biển trở về Buổi chiều gió biển thổi lộng Chàng rét rung ở một góc quán vắng Chàng dừng lại ở quầy tiếp tân Để trả tiền phòng ngày hôm sau Ở đây có lệ Khách ở ngày nào trả tiền ngày ấy Và trả tiền trước Đề phòng những ông khách quân nhân Rời khách sạn vào những buổi sáng tinh xương Quên không trả tiền Khi Mạnh quay lại và sửa soạn lên thang Chàng nhìn thấy gã đàn ông đứng ở bên cửa Gã có vẻ như đang chờ đợi ai Phải gã không? Mạnh tự đặt câu hỏi và tự trả lời Đúng gã Gã to béo Đôi vai u lên dưới cần cổ bự Đôi nút gài tay áo sơ mi của gã cho Mạnh biết Chắc gã chính là người đàn ông Đi với thiếu phụ mà chàng cần gặp Đôi nút tay áo ấy lớn và màu sắc đập vào mắt người nhìn Khi gã đàn ông quay lại Mạnh thấy cái cravat to bản Nằm trước ngực gã Và tim chàng bỗng dưng đập mạnh Chàng trón dáng và say sẩm Tối tâm mặt mày Nếu lúc đó người thiếu phụ hiện ra Chàng có thể ngã ngất Chàng đứng dịnh vào thành cầu thang Mắt nhắm lại Khi chàng tự trấn tĩnh được Gã đàn ông đã vào đứng ở quầy tiếp tân Gã đang quay điện thoại Chàng nhìn gần và thấy gã có vẻ tàu Hoặc lai tàu Làn da mặt gã bóng nhảy Đôi môi gã dày và trề ra Không phải là thầy tướng Mạnh cũng thấy con người gã đầy những nét dâm đảng Chàng từ từ đi lên cầu thang Tới tường thứ ba chàng đứng lại Ở hành lang nhìn xuống cửa khách sạn Gã đàn ông đã gọi dây nói xong Và trở ra đứng ở chỗ cũ Chỗ chàng nhìn thấy gã lần đầu Chú bồi phòng quen mạng với mạnh đi nhan Mạnh từng chi tiền cho y vài lần Nên thấy mạnh đứng đó Y tới gần và cũng nghiêng mình ra thành lang can Nhìn xuống bên dưới. Mạnh hỏi. Chú biết ông đang đứng kia không? Ái? Mạnh chỉ tay xuống. Ông đang đứng ở cửa đó. Bận sơ mi trắng. Biết. Chú bồi phòng gật đầu. Ông lâu. Ông lâu. Ông ấy làm gì ở đây? Buôn bán. Ông là người ở đây hay người Sài Gòn? Không biết. Chắc không phải người ở đây đâu. Ông mướn phòng ở đây mà. Nếu là người ở đây Ai tới mướn phòng làm chi Ông ở đây với bà vợ Chú biết bà đó không Không phải vợ ông đâu Vợ ông ở đâu Mấy người đi với ông Không phải là vợ ông đâu Ông chơi ghê lắm nay đi với cô này Mai đi với cô khác Mạnh đi về phòng Bỗng dưng và vô cớ Chàng cảm thấy bình thản một cách lạ kỳ Như sự chờ đợi kéo dài quá lâu Và chàng đã tưởng tượng quá nhiều Về cuộc gặp lại này Nên khi sự việc xảy ra Chàng không còn cảm thấy cảm xúc nữa Chàng biết rằng lát nữa đây vào giờ ăn tối Chàng sẽ gặp lại nàng ở phòng ăn của khách sạn Chàng lạnh lùng chờ đợi cuộc gặp mặt Mạnh thay y phục mới Cạo râu cẩn thận Và lên phòng ăn vào lúc 7h30 Tối thứ bảy phòng ăn đông hơn ngày thường Vừa bước qua khung cửa Tiếng nhạc quá lớn chụp lấy mạnh Và chàng nhìn thấy ngay người thiếu phụ Nàng ngồi một bàn với cả đàn ông to béo Tên là Lầu Nhưng gã làm như không có nàng ngồi đó Gã xoay ghế ngồi hướng mặt sang bàn bên cạnh Nói chuyện với hai gã đàn ông khác Khi chàng nhìn tới Ba gã đàn ông vừa nói với nhau Đến một chuyện gì thích thú Cả ba đang cười Lầu biểu lộ sự khoái trá một cách thô bỉ nhất Gã ngửa cổ lên mặt cười Người thư phụ ngồi có vẻ trầm tư Hai tay đặt cả lên bàn Nàng bận áo đỏ Màu đỏ trong phòng có ánh đèn diệu Trông còn chói mắt Mạnh đi tới ngồi xuống cái bàn trống ở bên trái người thiếu phụ Bây giờ chàng chỉ còn cách nạn chừng 8 thước Và khi mắt đã quen với ánh đèn trong căn phòng rộng Trang hoàng theo lối tàu Có nhiều màu đỏ và màu vàng Tai đã quen với tiếng nhạc giết ốc Từ ban nhạc 5 người Có vẻ là phi lục tân Đang gây ra sức ồn ào đến mức tối đa Với sự trợ lực của những dàn máy Khuếch đại âm thanh mở đến hết cỡ Ở đây chỉ có hai đêm thứ bảy chủ nhật Là có ban nhạc người sống đến trình diễn Những tối thường chỉ có giận nhặt máy Mạnh có thể nhìn ngắm thật kỹ người thiếu phụ Như nàng ngồi ngay trước mặt chàng Người thiếu phụ có vẻ buồn phiền Vẻ buồn của nàng làm cho mạnh nhớ tới nét buồn năm xưa của Kiều Dung Nhưng chàng thấy ngay là hai nét buồn không giống nhau Cùng là buồn Nhưng khác nhau như trời xanh cao Và dũng bùm lầy ở chân trời Trời xanh cao Làm cho người muốn thả linh hồn bay bỏng Dù biết là không thể tới Dũng bùm lầy Làm cho người nhìn muốn xa lánh Kiều Dung buồn thanh cao quý phái chừng nào Thì người đàn bà này buồn tầm thường Hạ cấp chừng ấy Có những nét gì rất tục Trong giá buồn của nàng Không cần nhận xét tinh tế hoặc có nhiều kinh nghiệm lắm Nhìn nàng người ta cũng có thể biết ngay Nàng thuộc loại đà quà nào Trong xã hội Chơi bời Nhưng không phải là loại gái chơi trong những nhà chứa mãi dâm Như một cái máy không cảm xúc Xong vẫn sẵn sàng ăn nằm với bất cứ gã đàn ông nào có tiền Không kể quen lâu hay xa lạ Miễn là có tiền Và không kén chọn những tên đàn ông có làm nghề gì Đã có vợ con hay chưa Y phục và những thứ trang điểm cho mạnh biết giá trị con người của nàng Mái tóc nàng không dài, không ngắn Nhưng những loạn tóc nằm theo một hướng nào đó Làm cho khuôn mặt nàng nổi rõ những nét trơ trẻn Dần tráng hơi dồ Sống mũi thồ giữa hai gọi má hơi lớn So với đa số đàn bà khác Người thiếu phụ này thuộc loại gợi cảm nhìn đường Nhất là có những nét khiêu gợi lòng dục thích hợp với cuộc sống của nàng Ít nhất nàng không thuộc loại đàn bà xấu Nhưng so với Kiều Dung Kiều Dung đã chết của mạnh Nàng chỉ là một chị sen so với bà chủ lịch sự Ở đời có nhiều bà chủ thô tục, cục cằn, hơi người đi ở mướn Xong Kiều Dung không ở trong số bà chủ ấy Kiều Dung ở vào loại đàn bà cao sang, tự nhiên Dù nàng có lấy chồng nghèo, nàng cũng giữ sang Như chiếc áo người thiếu phụ đang mặc chẳng hạn Kiều Dung hay mặc áo màu xanh, hàng nylon mỏng làm tăng vẻ thanh thoát của thân hình nàng. Chi cao đỏ của người thiếu phụ kia may bằng một thứ hàng dày, màu đỏ đã làm chói mắt người nhìn và chiều dày của áo càng làm cho thân hình nàng thêm to nặng. Nàng có chiều cao có thể bằng Kiều Dung, nhưng nàng mập mạp đến gấp rưỡi Kiều Dung. Đồ bồng tai nàng mang nói lên rõ nhất thẩm mỹ rẻ tiền. Hai hộp đá lớn màu đỏ viền vàng. Đồ bồng tai này đi với đôi nút áo Sơ mi của gã đàn ông thật sướng đôi Những anh bồi trong phòng ăn này Đã quen với tính Ông khách mới tới được mấy ngày Là Mạnh Họ mang rượu mạnh ra cho khách Và bít tức khoai tây Cùng một dĩa xà lách Mạnh ăn thật ít Chà chỉ uống Trong lúc bên bàn kia Người thiếu phụ ăn như cái máy Nàng ngốn đủ thứ Ăn sang cả đĩa của gã đàn ông Dễ thức ăn nào khi được bồi bưng đi khỏi bàn nàng Cũng sạch nhẫn nhụi Lầu cũng ăn nhiều Nhưng không nhiều bằng nàng Gã có vẻ quen biết nhiều người trong phòng ăn Nhất là những sĩ quan ngoại quốc Có lúc đang ăn Mạnh thấy gã đứng dậy chạy đi dồn giả bắt tay Chào hỏi những người mới tới hoặc ra về Có lúc gã chạy sang nói chuyện với những người ngồi bàn khác Gã nói ít với người đàn bà cùng ngồi với gã Gã cười đùa công khai với những người đàn bà ngồi bàn với đàn ông khác Nhiều lúc mạnh nghe tiếng cười khả ố của gã gian lên trong phòng Khi ban nhạc ngừng tiếng Mạnh nhìn đồng hồ tay 8h30 Người ngoại quốc đưa bạn gái ra sàn nhảy đầm Khách Việt Nam chỉ là thiểu số Và có lẽ vì mặt cảm cấm khiêu vũ của chánh phủ Không thấy ai ra nhảy Gã đàn ông tên lầu bỏ đi đâu mất Người thiếu phụ vẫn ngồi đó Lơ đảng nhìn đám ngoại nhân Và những cô gái bận trip ngắn Chân tay thô kệt Nhảy với nhau trên sàn đá hoa Cũng có lúc nàng quay mặt nhìn về phía mạnh ngồi Nhưng chàng thấy rõ ràng là Mắt nàng không dừng lại nhìn chàng Nàng có nhìn thấy chàng nhưng vẫn là không thấy Nàng không có giải gì nhận ra chàng là người quen Dù chỉ là mơ hồ Khi thấy nàng sửa soạn có vẻ muốn đứng dậy Mạnh tới gần bạn nàng cuối chào Thưa bà Người thiếu phụ ngước mặt nhìn Mạnh Đôi mắt nàng nặng như buồn ngủ Xin lỗi bà Tôi xin tự giới thiệu Tôi là Mạnh Tôi từ Sài Gòn tới Quy Nhân tìm bà Nàng vẫn ngồi im nhìn chàng Sự ngạc nhiên trong mắt nàng bây giờ chăn lẫn ý khó chịu Rồi nàng ngoái cổ nhìn sang hai bên Như để xem cả đàn ông tên lầu Có nhìn thấy người đàn ông lạ mặt này hỏi chuyện nàng hay không Mạnh nói rồi Bà có phải là bà thịnh Chàng tránh dùng hai tiếng kiều dung Như đó là một danh tự thiên liêng Không thể đem ra nói với người thiếu phụ chơi bời không rẻ tiền Mà cũng không đắt tiền lắm Đang ngồi không thanh lịch chút nào trước mặt chàng Tiếng nhạc quá lớn và người thiếu phụ nghiêng tai Ông nói ai Giọng nàng vừa nặng vừa đục Bà có phải là bà Thịnh Nàng lắc đầu Ông làm rồi Tôi không phải là bà Thịnh Bà cho tôi biết tên bà Mạnh hỏi một câu thật ngang về vô lễ Nhưng người thiếu phụ không tỏ vẻ gì bất mãn Trái lại nàng như thích thú Khi thấy đàn ông lạ tìm cách làm quen với nàng Cách làm quen càng thô lỗ Và vô lý chừng nào Càng tỏ ra nàng có sức quyến rũ đàn ông chừng ấy Làm môi trề của nàng hơi nhét lên Trong nụ cười Nửa chế nhạo Nửa tỏ ra cho người là biết Nàng đọc được tâm địa của y Tên tôi hả? Ông hỏi tên tôi làm chi? Mạnh ấp úng Tôi cần biết Thật mà Tôi cần Chàng đã giỡn quay lưng bước đi Vì thấy mình lố bịch và thô kịch quá Nàng bỗng trả lời Tên tôi là Quynh Mạnh đứng ngay nhìn nàng Trong lúc nàng nhìn xuống mặt bàn chàng muốn nói nhiều với nàng nhưng không biết dùng lời lẽ gì để nói. Người thiếu phụ rút điếu thuốc lá trong bao thuốc để trên bàn, trong một cái chỉ thật máy móc, mạnh làm mà không nghĩ. Mạnh rút chiếc bật lửa trong túi ra đánh lửa cho nàng châm hút, dành môi nàng chúm lại quanh điếu thuốc và mắt nàng nhìn xuống chiếc lửa đanh hiu, di vật duy nhất chàng giữ được của người đã chết. Và ánh lửa sáng lên thì chiếc tinh hiu soi vào khuôn mặt người thiếu phụ vừa xưng tên là Quỳnh, làm cho la lên. "Chị Dung!" Tiếng kiêu đó chỉ là tiếng kêu trong tim chàng Trong hồn chàng Nó không thoát ra khỏi người chàng Nên Quỳnh không nghe thấy Cả hồn lẫn xác mạnh ban hoàng Choán giáo vì chàng đã tìm lại được nàng Những nét thô kịch của Quỳnh biến đi Trong giây phút ngắn ngủi đó Nàng là Kiều Dung Đúng khuôn mặt nàng, bờ vái nàng, danh môi nàng Tất cả chỉ to hơn Hai năm trước một chút Mạnh tưởng như chàng đang bật quẹt cho Kiều Dung Hút thuốc trong một nhà hàng nào đó ở Sài Gòn Khi nàng chưa chết Khi chàng đang yêu nàng Tuy không nhìn thấy rõ Vì ánh sáng trong phòng ăn có khi vũ lậu này Mờ tối khi nhạc vũ nổi lên Mạnh cũng cảm thấy làng môi Quỳnh khô héo làn da nhiều nếp nhăn Mà làn phấn son dày không che dấu nổi Nhưng Quỳnh vẫn có nhiều vẻ giống Kiều Dung Mạnh không thể phân biệt những điểm gì giống Chàng nghĩ đến Nếu chàng được ôm Quỳnh trong tay Được tự do tìm kiếm trên da thịt Quỳnh Chàng có thể biết rõ Mạnh vẫn đứng Lưng hơi khôm xuống Và huynh vẫn ngồi Thái độ bất lịch sử và quê kịch đó khác hẳn Kiều Dung Nếu là Kiều Dung Chàng đã được mời ngồi về nói chuyện đàng hoàng Trang trọng Mặc dầu chàng là người đàn ông xa lạ chứ từng quen biết với nàng Hoặc Kiều Dung sẽ chỉ nhìn chàng Bằng đôi mắt rất nghiêm trang Và chàng đã phải cúi đầu lũi đi mình biết rõ hơn ai hết điều bộ cùng ngôn ngữ của chàng lúc đó Cũng quê kịch Không kém gì Quỳnh Chàng tự biết mình là một anh chàng nhà quê tắn tỉnh đàn bà lạ. Những gì gọi là lãng mạn, thơ mộng của chuyến đi tìm mơ hồ này đã tan biến. Nhưng chàng vẫn phải tiếp tục. Quỳnh, tôi xin lỗi. Cái tên nhà quen quá. Có phải cô... À, bà Quỳnh mới ở Sài Gòn ra chơi Quy Nhân không ạ Thưa không. Mạnh hỏi gạn. Hai năm trước chắc có ở Sài Gòn. Không. Không. Sao giấu tôi? Người đàn bà nhớ mắt lại nhìn mạnh Vẽ ngạc nhiên trên mặt nàng Nặng những bực dọc Ông này hỏi chi kia vậy? Khi trồng thấy tôi tới Cô đã nhận ra tôi là ai rồi Tôi biết Cô biết tôi đi tìm cô Cô giả giờ Nói cho cô biết không lừa nổi tôi đâu Người đàn bà nháo nhát nhìn quanh Tìm gái đàn ông bự con Mạnh lùi lại Chàng bỗng thấy rõ sự lố bịch Vô lý và không cần thiết của mình Nếu gã đàn ông tên lầu kia trở lại Chàng sẽ ăn nói ra sao với gã Chàng ấp úng Xin lỗi Xin lỗi Chàng cúi đầu len lỗi qua những hàng ghế bước ra ngoài Chàng đi như người mất hồn ra khỏi khách sạn Và đi lang thang trong các đường phố đèn mờ của thị xã Khi tới bờ biển Chàng ngồi lên một tảng đá nhìn ra khơi Biển đen kịch Ở phía chàng biết Có nhà thương phung Quy Hòa Ý tác giả ám chỉ trại cùi Nơi thi sĩ Hà Mạc Tử mấy chục năm trước đã sống như ngày cuối và đã chết nghèo nàng, cô độc. Chàng thấy thóc toán ánh đèn. Trên núi cao cũng có ánh đèn. Người Mỹ dựng lên trên đỉnh núi đó một vàng radar, một đài phát hình tivi Mạnh tỉnh lại, chàng sắp xếp lại những việc vừa xảy ra và suy nghĩ mình nên làm gì. Chàng đã tìm lại được người đàn bà có hình dạng giống Kiều Dung. Đó là điều quan trọng nhất. Nàng nói nàng không phải là Kiều Dung. Nhưng chuyện đó không quan hệ Linh hồn Kiều Dung có thể sống trong thân thể Người đàn bà tên là Quỳnh đó Mà chính Quỳnh không biết Mạnh quyết định ở lại Quy nhân Linh tính báo cho chàng biết Chàng sẽ còn có cơ hội được gần Quỳnh Chàng trở về khách sạn lúc 11 giờ đêm Thần trí thanh thản và tự tin hơn Cả một mặt tiền khách sạn Văn đèn xanh đỏ Trông xa như nơi có giả hội Những người sống trong khách sạn này Như không bao giờ ngủ Mạnh gặp lại chú bội phòng quen trên hành lang Này chú Tôi nhờ chú việc này Chú bồi phòng nhét mép cười Và chờ đợi với một vẻ thông cảm Những ông khách có tuổi ngủ ô Khi có việc cần nhờ đến bồi phòng Đa số chỉ làm việc gọi gái Những người khách trẻ tuổi song sáu Thì tự tìm lấy Bồi phòng ít khi lấy được tiền Của những người khách trẻ tuổi Chú nghĩ rằng Mạnh cũng sắp nhờ chú tìm một em tốt Cái nhà ông lầu đó Ban sáng chú chỉ cho tôi đó Mạnh tiếp giọng bí mật Ông lầu ở đây với một cô Tôi nhờ chú tìm giúp tôi Tên cô ấy là gì Chú bồi phòng hơi ngạc nhiên Ông hỏi làm chi Cô ấy đó đâu có đi khách Không phải chuyện ấy Tôi muốn hỏi cho biết Tôi có việc riêng cần biết tên cô ấy Không phải hỏi để tính chuyện bậy bạ đâu Muốn gái thì ở đây thiếu gì Tôi có việc riêng Chàng dưới vào tay gã bồi tờ giấy bạc Gã bỏ tiền vào túi nhưng còn nguyên thắc mắc Ông hỏi tên cô đó làm gì Đã bảo có việc riêng mà Chú cứ tìm giùm tôi Không xảy ra chuyện gì rắc rối đến chú đâu Nhưng làm sao tôi biết được tên người ta Chú xuống dở sổ sách cư trú ra coi Thế nào mà cô ấy chẳng phải khai tên tuổi trong sổ Chừng 15 phút sau chú bồi tới phòng mạnh Chú báo cáo Tên cô đi với ông Lầu là Quỳnh Lê Thị Quỳnh Phải tên thật của cô ấy không Mạnh hỏi Thật hay không làm sao tôi biết Đó là tên cô ấy khai trong phiếu Chắc là tên đúng với thẻ căn cước Mạnh cảm thấy rộng rãi và hào phóng khác thường Chàng sốt sắng chi cho chú Điệp viên bồi phòng Một tờ giấy bạc nữa Ngày hôm sau Mạnh không thấy Lầu và Quỳnh xuất hiện Hay là họ đi nơi khác rồi mà chàng không biết Buổi trưa chàng gặp chú Bồi ở cầu thang Này Ông Lầu và cô Quỳnh còn ở đây không chú Chú Bồi đang dội lo một chuyện gì đó Vừa đi vừa gật Con con Tối đến mạnh lên phòng ăn thật sớm, chàng ngồi ở đó tới khuya. Đêm nay là đêm chủ nhật, vàng nhạc Phi lục tân vẫn còn, nhưng quan cảnh không được vui đông như đêm qua. Mọi người như phải giữ sức để sáng mai bắt đầu một tuần vật lộn tranh sống, không thấy bóng dáng lầu và quỳnh đâu hết. Qua ngày thứ hai mạnh lãm giảng cả buổi sáng, tới trưa ở phòng tiếp tân và cửa khách sạn. Vẫn không thấy bóng dáng quỳnh đâu, cả lầu cũng không thấy. Một giờ trưa chú bồi phòng quen của chàng tới ca Hầu hạ khách Chú ghé đến nói nhỏ với Mạnh Ông Lào bỏ đi rồi Đi đâu Không biết ông đi đâu cô Quỳnh còn ở lại Nhưng coi bộ Nguy lắm Mạnh ngạc nhiên Sao lại Nguy Nguy gì bị ông Lào bỏ rơi Ông ấy đi để mặc cho cô Quỳnh ở lại Cô ấy không biết là ông ấy đi Nguy là không có tiền trả tiền phòng Cả tiền ăn dám cũng không có lắm Ở đây thường xảy ra những vụ bỏ rơi như vậy Nhiều cô bị bỏ rơi Khóc đến thương hại Có cô hết nhẵn tiền Ở lại làm gái chơi luôn Phòng của Quỳnh số mấy? Số 2 Từ nhất nè Từ chỗ đứng mạnh nhìn theo ngón tay chỉ của gã Thấy cánh cửa phòng đóng kín Chàng đi thẳng tới đó và gõ nhẹ lên cánh cửa Như người quen từng ra vào phòng này Ai? Tiếng người đàn bà hỏi ra Chàng đáp Tôi, tôi là Mạnh Quỳnh mở cửa Nàng bận chiếc áo ngủ theo kiểu đầm Như cái rớp rộng Hở vai và ngực Chiếc áo đã cũ và mỏng Phòng tối mà Mạnh vẫn nhìn thấy da thịt nàng ở dưới làm giải Nàng có vẻ vẫn còn nằm dài trên giường vào giờ này Dường như nàng khóc Đôi mắt đỏ và hâm húp Nàng như không ngạc nhiên gì hết vì chuyện Mạnh vào phòng nàng Nàng như quen lắm với chuyện tiếp đàn ông lạ Trong những bộ y phục hở hang này Nàng quay vào nằm sắp xuống chiếc giường Bừa bộ mình gối Mạnh nhẹ bước đi tới. Tôi nghe nói uh, Nó À Mê sự lầu đó Bỏ cô ở lại đây một mình Phải không Quỳnh không đáp Nàng chứng thực lời Người ta nói là đúng Bằng cách thúc thích khóc Bờ vai trắng Những thịt của nàng rung động Mạnh thở ra một hơi dài Giây phút ấy Chàng như thoát được Một tai nạn lớn Chàng đã tìm lại được Kiều Dung Người đàn bà này Bất kể tên trên căn cứ của nàng là gì Đúng là Kiều Dung của chàng Kiều Dung Người đàn bà chàng yêu tha thiết Đã từng lừa dối chàng Nàng biết chàng yêu nàng Và nếu nàng chết chàng cũng không thể sống Và nàng từng hứa sẽ không tự tử Và cuối cùng nàng đã nhảy từ tháp chuông xuống Xong cuối cùng chàng cũng tìm lại được Kiều Dung Và cuối cùng chàng tha thứ cho nàng Như tất cả những người yêu chân thực Trên cõi đời này Vẫn tha thứ cho người họ yêu Bằng giọng nói dịu hiền Ân ái pha lẫn âm thanh vui sướng Chàng nói Để cho hắn đi Việc gì phải buồn rầu Đã có tôi Quỳnh ngồi lên khi Mạnh ngồi xuống giường khuôn mặt loan lỗ phấn so của nàng Trang họa nước mắt Nàng la lên Đừng, Mạnh Nàng đặt hai tay lên cực chàng như để đẩy chàng ra Một sức mạnh vô hình nào đó Đẩy cho họ ôm lấy nhau Chàng như vô lấy một ảo ảnh Nàng như chịu thua trước cảm xúc quá sức chống cự Trong phút say xưa Mạnh không nhận thấy với tiếng kêu thản thốt Quỳnh giống hệt kiều dung Nếu có nhận thấy Mạnh cũng không lấy làm lạ Vì lúc đó chàng đang ôm kiều dung Vừa tìm lại được của chàng Chương 8 Mạnh bực tức Do bức thư Dứt xuống sàn Nhưng sau đó chàng lại phải cúi xuống nhặt nó lên Dút lại cho phẳng phiêu Đặt lên bàn Vì chàng còn cần dùng đến nó sau này Việc đã dứt bức thư đi Để rồi lại phải nhặt lên Làm cho Mạnh bực tức nhiều hơn Là lời lẽ trong thư Thời gian sau này Mạnh dễ dàng cấu giận với tất cả mọi người Mọi việc Nàng. Bức thư từ một công ty địa ốc ở Sài Gòn gửi lên báo cho chàng biết Họ chưa bán được căn nhà của chàng Mạnh ngờ những người làm địa ốc dìm căn nhà của chàng lại để âm mưu gì đó Thái độ gian dối của họ làm chàng vừa khinh vừa bất mãn Xong ngay lúc này chàng chưa cần đến tiền lắm Số tiền sẵn có trong trương mục của chàng ở ngân hàng Có thể cung cấp cho chàng và nàng những ngày sống ung dung trong một thời gian dài nữa Chuyện chi về anh nàng đang ngồi trang điểm trước gương họ đang ở trong khách sạn Pala trong không khí mắc rưỡi của Đà Lạt phòng rộng sang đồ đạc toàn bằng gỗ sang trọng kiểu pháp cửa sổ có cửa kiến phòng họ nhìn xuống Hồ Xuân Hương tiền phòng đắc nhưng thật đáng tiền họ bỏ nguy nhânn để sang nha Tra và ở nhà trang hôi họ gặp lại trẻ họ muốn đi khỏi nguyên nhân để tránh mặt người tình cũ của nàng Là lầu Gái này bỏ rơi nàng ở Quỳ nhân Nhưng khi thấy nàng cùng đi với người đàn ông khác Bỗng dưng nồng nhiệt trở lại với nàng Ở nhà chàng chưa đầy 3 ngày Họ đưa nhau lên Đà Lạt Và họ đã sống ở đây được 1 tháng Một chuyện rất rối ở Sài Gòn Không có gì quan trọng Mạnh không muốn kể với nàng chuyện bán nhà Sợ nàng có thể nghĩ là chàng thiếu tiền và cần tiền Chàng tới đứng bên cửa sổ nhìn xuống hồ Cảnh bờ hồ có một nơi lên xuống Của máy bay trực thăng Trực thăng lên xuống suốt ngày Tiếng máy nổ âm gian trong thung lũng Nhiều lúc làm cho mảnh sốt ruột muốn phát điên Chàng đốt đi thuốc lá bằng diêm cây Từ phút gần nàng Chàng ngại không dám dùng lại Cái bật lửa đinh hiều Anh thấy em chải kiểu tóc này không đẹp Nhìn nàng ngồi trước gương chàng nói Em thay kiểu khác đi Được không Anh thích kiểu nào Vén hết tóc đằng sau lên Để lộ cái gái Đàn bà vén tóc đằng sau lên Trọng sang lắm Chàng nói mà không nghĩ Và nói xong chàng hối hận ngay Vô tình chàng lại vừa đòi hỏi nàng chảy tóc theo kiểu người đàn bà đã chết Họ mới sống với nhau hơn 30 ngày Nhưng họ đã nhiều lần cãi nhau Giận nhau Nàng đã nhiều lần khóc Vì chàng bắt nàng phải giống người đàn bà nào đó Tên là Kiều Dung Nàng từng nói nàng không phải là Kiều Dung của chàng Và nàng không muốn giống người đó Và tuy không hiểu nhiều lắm về tâm lý đàn bà Mạnh cũng biết rằng Không người đàn bà nào Kể cả những cô gái chơi bời tầm thường nhất Hào hứng thấy mình là một hình nhân bằng xương thịt Để người đàn ông sống với mình Đắp lên đó hình ảnh một người đàn bà khác Và họ đã cãi nhau nhiều về chuyện này Chuyện chàng muốn nàng giống với người đàn bà cũ Và nàng không chịu Tuy họ chỉ mới sống gần nhau chưa bao lâu Sự cãi giả tranh luận không đi đến đâu Không sao giải quyết nổi Làm cho mạnh nản chí đến không dám nghĩ tới nữa Nhiều lúc chàng có cảm tưởng như họ là một đôi mảnh thú Bị nhốt chung trong một chuồng Không chịu nhau nhưng vẫn phải sống gần nhau Vẫn có những phút ân ái Những cắn xé nhau đến nơi đến trốn Hai mảnh thú ấy tuy sống chung trong một chuồng Nhưng vẫn có những giấc mơ riêng anh xuống chợ em Cầu thang rộng bằng gỗ có trải thảm cói Đây là một cơ sở trong số rất ít những cơ sở tự do Người Pháp để lại cho người Việt Nam quản trị Vẫn giữ được màu sắc Tây Phương Tức là sang, sạch Cầu thang dẫn xuống một hành lang rộng Với những thân cột vuông lớn Những bộ salon lớn nặng đặt quanh hành lang rộng này Dài tủ kiến bày những đồng tiền cổ Những collection, tem thư Dường như cả năm cũng chẳng có người ngoại quốc nào hỏi mua Đà Lạt đang mùa mưa Tuần trước có bão rớt Đường lỡ, xe đò và phi cơ từ Sài Gòn không lên được Cảnh khách sạn quảnh vắng buồn sầu Nhưng Mạnh thích quảnh vắng Đà Lạt vắng và có mưa rơi Gửi cho chàng nhớ tới những ngày cuối thu Đầu đông ở miền Bắc Lâu lắm rồi Mạnh không còn ước mơ Có ngày trở về Hà Đông, Hà Nội nữa Thực ra nỗi ước mơ ấy Vẫn còn trong lòng chàng Như trong lòng tất cả người Việt miền Bắc Phải rời quê hương đi xuống miền Nam Nhưng nó đã chìm mất với những tháng năm chồng chất và những thất vọng Ở đây Mạnh uống rượu thật ngon Rượu phải uống ở xứ lạnh Chàng hiểu tại sao ở những miền tuyết phủ Người ta phải hâm nấu rượu lên để uống Hành lang có hai cửa Một cửa vào phòng ăn Một cửa vào ba rượu Mạnh vào ba nhưng trong này không có lấy một người Chàng trở ra ngồi trong bộ salon kê ở góc hành lang Gọi rượu uống và chờ nàng xuống Mạnh thẳng nhiên uống rượu Không còn để ý đến chuyện uống nhiều hay ít Và hậu quả sức khỏe của chàng sẽ ra sao nữa Vì chàng đã tìm lại được Kiều Dung Dù nàng không nhận Chàng đã tin chắc Nàng chính là Kiều Dung Nếu cần phải giải thích tại sao Chàng không thể nói được Trong tận cùng trái tim chàng Trong quý quản chàng Chàng biết nàng chính là Kiều Dung Như nàng chính là con gái của chàng Đứa con bị mất tích nhiều năm mới tìm lại được Chứ không phải là người tình Thực ra mạnh không cần thiết lắm việc họ ân ái với nhau. Tình yêu của chàng là một thứ tình không dính dáng gì đến xác thịt. Nhưng Kiều Dung trước kia xa vắng thanh cao và quyền bí chừng nào, thì Kiều Dung bây giờ tầm thường trần tục và rẻ giá chừng ấy. Nàng coi việc họ ân ái với nhau là điều cần thiết. Như chàng bỏ tiền chua cấp nàng, mua tặng nàng đủ thứ, nàng phải trả lại bằng cách hiến thân cho chàng hưởng thụ mới là công bằng. Nếu chàng lạnh lùng với sự hiến thân ấy, nàng sẽ tuổi thân. Nàng sẽ khóc Chàng từng giải thích cho nàng biết Chàng không cố đi tìm nàng Để làm cái việc tầm thường ấy Nhưng nàng không hiểu Vấn đề này cũng từng làm cho họ cãi nhau Như việc chàng muốn nàng trang phục Giống với hình ảnh Kiều Dung Mà chàng giữ trong kỷ niệm Quỳnh xuống thang Nàng như e ngại Vì khung cảnh quá sang quanh nàng Mạnh ngồi dưới thấp nhìn lên Giờ ngắm nàng từ từ đi xuống Nàng bận chiếc áo dài xanh Nhưng màu xanh này khác hẳn với màu xanh đẹp hơ mộng của chiếc áo xanh năm xưa kiều dung từng mặc. Đúng là Quỳnh là Kiều Dung, nhưng vẫn không hẳn là Kiều Dung. Tất cả mọi thứ ở Quỳnh đều thô, tuy vậy chỉ cần sửa lại một chút thôi là Quỳnh trở lại là Kiều dung, thanh lịch năm xưa. Duy có đôi mắt của Quỳnh là không cần sửa đổi gì cả, Mạnh thấy đó chính là đôi mắt Kiều Dung, và đôi mắt đó cũng cho chàng biết chắc tính chất nàng là Kiều Dung. Chàng muốn chạy tới ôm chầm lấy nàng, như đây là lần đầu chàng gặp lại nàng. Sau khi nhìn thấy nàng đã chết Sợ anh chờ lâu em dội Quỳnh nói thật quê Vừa nói vừa sợ lại mái tóc Mạnh có cảm nghĩ như nàng là người đàn bà Có thể hỉ mũi vào hai ngón tay Và quẹt vào tay vịnh cầu thang Thằng cha lầu nó mua cho em cái áo này ha Hỏi xong mạnh lại hối hận Không phải là lầu thì là một gã đàn ông khác Cũng có thể Quỳnh cho chiếc áo này là áo đẹp nhất của nàng Nàng cốt bận nó để làm cho nàng đẹp Cho chàng hài lòng Lòng tự ái của nàng bị va chạm Nhưng không phải như chàng nghĩ Em mua chứ bộ Nàng xỉu mặt Cái gì cũng lâu lâu Nó đâu phải là chồng em Ở đây có nhiều nhà may phụ nữ lớn lắm Thì phải Chàng nói giọng vàng qua Hàng mai nhiều không kém gì Sài Gòn Anh muốn đưa em đi mai một lô đồ mới Anh muốn em bỏ hết những bộ quần áo cũ của em đi Như tất cả những người đàn bà đẹp hay không đẹp Học thức hay không Từng có nhiều y phục hay nghèo quần áo Đôi mắt quỳnh sáng lên Chiếu gấp Họ cặp tay nhau đi ra khỏi khách sạn Bằng lối cửa trước Có một khoảng sân xi măng rộng trước mặt tiền khách sạn Quanh đó là những khoảng trồng hoa Ở Đà Lạt chỗ nào cũng có hoa Hoa tươi đẹp Kể cả trên những đống rác Những hàng rào không người chăm non Không người chờ đợi Có hoa, hoa vẫn nở Quanh khách sạn này tất nhiên hoa phải đẹp Nhưng có lẽ vì bị khách trọ ngắt mất nhiều quá Người ta đem dây kém ga dăng lên hoa Những vàng hoa này có thể tượng trưng cho tình yêu Trong một phút triết lý mạnh nghĩ như thế Có màu sắc đẹp nhưng cũng có nguy hiểm Anh nào tưởng bở nhào vào là có chậu thân tích ngay Một lối đi rất nhiều bực Dẫn từ khách sạn trên ngọn đồi cao Xuống tới con đường bên bờ hồ Hai người cặp tay nhau đi xuống Đi lẻ dữ Nàng la lên trong khung cảnh im lặng Tiếng la của nàng như gian xuống tận chân đồi Đi chơi mà Đi mây áo chứ Chàng đáp Nhà may lớn hơn hai người tưởng Quỳnh ngần ngại khi họ tới cửa nhà may Nàng có vẻ như muốn được đi chọn hàng may áo một mình Tất nhiên là do chàng đưa tiền Dường như nàng đã lờ mờ biết ý định mạnh muốn may cho nàng Những chiếc áo giống hệt với người yêu cũ của chàng Nhưng ngay lúc này nàng không tiện phản đối Mạnh quả quyết kéo nàng bước qua khung cử kính của tiệm Cô tiếp khách trang điểm như một đào hát Sắp ra sân khấu Mặt trắng những phấn dày Mắt tô đen gắn lông nheo giả To như hai cánh quạt nhỏ quanh mắt Môi đỏ chót như sơn đỏ Những móng tay dài sơn hai màu Bước ra chào đón họ Chào ông ba Quỳnh khớp Đi tới nhìn vào những tủ kiến bày hàng Mạnh làm ra vẻ thành thạo Vợ tôi cần may gấp một lô áo Thật gấp Hành lý của chúng tôi bị thất lạc và chúng tôi là không ở chơi đây lâu nhà hàng có áo dài may sẵn bán không cô tiếp khách mỉm cười thưa áo dài thì không có may sẵn nhưng tiệm chúng tôi có độ Tây Phương Tuê quần bát đủ mặt hàng đủ cỡ có thể lấy ngay nếu ông bà cần còn đặt may gấp cũng chóng lắm chỉ giờ này ngày mai là ông bà lấy được đồ chắc không giá chắc cô tiếp khách nhìn về phía Quỳnh ước lượng giúp dáng bà khách Về áo dài phụ nữ Cô ta tiếp Chúng tôi có một số áo do khách đặt may nhưng chưa lấy Nếu bà nhà thử thấy vừa muốn lấy ngay cũng được Chúng tôi sẽ may áo khá cho khách đến lấy sau Nhiều bà nhiều cô vẫn lấy áo như thế Chỉ cần sửa lại chút đỉnh thừa áo đo may cũng phải sửa chút đỉnh vậy Mạnh theo cô tiếp khách đi vào chỗ trưng bày áo đã may xong cô tiệm Những chiếc áo dài đủ màu treo trong tủ kiến sáng trưng Có tới vài trăm chiếc Phụ nữ Đà Lạt ăn diễn ghê thật Chàng nghĩ thầm, bỗng mắt chàng nhìn dính vào một chiếc áo, áo xanh, nhưng đây đúng là màu xanh mà chàng hằng mơ tưởng, từng nhìn thấy trong mơ suốt hai năm qua, kể từ buổi chiều Kiều Dung chết, đây chính là màu áo xanh Kiều Dung đã bận. Chiếc áo xanh được bày ở một chỗ trang trọng nhất phòng, mạnh nghĩ đến chuyện đặt may thứ hàng đó cho Quỳnh, nhưng nếu chàng mượn tạm được áo cho Quỳnh bận thì hay biết mấy, chàng sẽ thấy ngay là Quỳnh chính là Kiều Dung, cả Quỳnh cũng không còn chối cãi được. Mạnh chỉ tay. Tôi muốn nhà tôi bận thử chiếc áo này. Được không cô? Chàng không ngờ cô tiếp khách sốt sắn. Dạ được chứ à. Nếu bà nhà bận vừa và ông bà thích. Ông bà có thể lấy ngay áo này cũng được. Lại đây em. Quỳnh ngay người trước chiếc áo xanh. Đôi mắt nàng mở lớn nhìn cô gái gỡ chiếc áo ra khỏi giá. Cảm thấy nàng sắp phản đối. Chàng nói. Em bận thử cái áo này. Chiều anh. Cho anh vui. Quỳnh do dự. Nàng ngượng khi thấy cô gái nhìn họ ngạc nhiên Lời Mạnh vừa nói không có giá gì là lời một ông chồng đi chọn hàng mây áo cho vợ Rồi nàng lặng lẽ đi theo cô bán hàng vào phòng thử áo Mạnh bồn trồn đi đi lại lại với những giải túi kiến và áo dài Đã nhiều lần chàng yêu cầu Quỳnh ăn bận trang điểm theo ý chàng Nghĩa là giống như hình ảnh Kiều Dung mà chàng còn nhớ Xong nàng vẫn không chịu Nhất là từ khi nàng biết chắc chàng muốn nàng giống như người đàn bà chàng yêu đã chết Mạnh không thành công với việc vừa kể Vì thật ra chàng không thể giải thích được Rõ ràng Kiều Dung ăn bận sang như thế nào Trang điểm ra sao Bỗng dưng sáng nay chàng thực hiện được ý muốn Từ sau cánh cửa gỗ dân Người thiếu phụ áo xanh bước ra Mạnh cảm thấy nghẹt thở Như ngược chàng vừa bị một vật gì đập mạnh Kiều Dung đang nhìn chàng Kiều Dung đứng đó trong chiếc áo xanh Và nàng nhìn chàng như nàng cũng nhận ra chàng Ánh mắt nàng buồn và xa vắng như một ngày nào Mạnh đưa hai bàn tay gầy guộc ra Để đón Kiều Dung trở lại Đón Kiều Dung chứ không phải đón Quỳnh Cô gái chơi bời Bị tình nhân bỏ rơi Ở khách sạn Hòa Bình Quy Nhân Nhưng chàng ngừng lại Và rút tay về Chưa đúng hẳn là Kiều Dung Có một cái gì đó Làm cho người thiếu phụ này Chưa phải là hình ảnh Người đàn bà đã chết Mà chàng đi tìm Chàng nhìn kỹ hơn Đôi bông tay Món nữ trang rẻ tiền Còn treo hai bên má người thiếu phụ Kiều Dung lịch sự Sang và có khiếu thẩm mỹ Không bao giờ mang bông tai Trong thời gian 10 năm sau này Gần như bông tai là món nữ trang Bị phụ nữ thành phố bỏ rơi Bỏ bông tai ra Người thiếu phụ đứng sửng Lúc này nàng không còn là Quỳnh Nhưng cũng chưa hẳn là Kiều Dung Những ngón tay dụng dại của Mạnh Đưa lên gỡ chiếc bông ra khỏi dành tai nàng Chàng như dằn chúng ra khỏi đó Và nàng kêu lên một tiếng khẽ Để em Chàng xoay nàng hướng vào tấm kiến lớn Của nhà may Ánh sáng của những ngọn đè neon Chiếu lên những tấm bả nhiều màu Phản chiếu tạo cho khung cảnh họ đang đứng Một hào quang kỳ lạ Trong ấy Kiều Dung hiện ra rõ ràng Người thiếu phụ nhìn bóng mình hiện trong kiến Và dường như nàng cũng thấy hình ảnh của Kiều Dung Nàng cũng không còn có thể chối cãi được nữa Chàng nhìn nàng trong kiến Hỏi vào tai nàng Phải em không? Kiều Dung Nàng gật đầu Chương 9 Họ trở về căn phòng trong khách sạn Trời âm u có nhiều mây đen Ngoài kia sương mù văn kín núi đồi Trong căn phòng kính này Cũng như có sương mù Cặp tình nhân đi đến cuối đường của sự thật Gia đình mệnh cùng trầm ngâm Chàng hãy còn chóng dám về lời thú nhận của nàng Chàng chờ đợi nàng thốt ra lời ấy từ quá lâu Bây giờ khi nàng nhận Chàng lại nảy ra nghi ngờ Thật hay giả Nàng nhận gì thấy không còn chối được nữa Hay nàng chỉ nhận để làm vui lòng chàng Để tránh một trận cãi lộn mà nàng không muốn Làm sao để anh tin em là Kiều Dung Anh không tin ư Không phải là không tin Nhưng em thú nhận dễ dàng quá Nàng thở dài Em đã chống cự Đã chối Từ ngày chúng ta gặp lại nhau rồi còn gì Chàng bật đèn Ánh sáng như làm nàng sợ Tắt đèn đi Và chính nàng tự nguyện Tắt đi Em kể hết cho anh nghe Ánh sáng tắt và nàng nằm xuống giường Trong bộ áo đen vừa may ở nhà may Sự ngẫu nhiên của định mệnh Xui khiến cho nhà may có sẵn bộ áo đó Vừa vặn với nàng Như nó được may sẵn để chờ đợi chàng và nàng tới vậy Chàng rơi mình xuống chiếc ghế bên giường Nói cho anh biết Tại sao em phải chối em không phải là Kiều Dung Em sợ gì Nàng lặng yên Như nàng đang sắp xếp câu chuyện rắc rối Và bí mật này thành mạch lạc Để kể cho chàng nghe Cho chàng có thể hiểu và nhận đó là sự thật Khi anh tìm được em ở khách sạn Hòa Bình Em nhận ra anh ngay phải không? Giọng nàng mệt mỏi Dân Và nàng hỏi lại Tại sao anh biết em ở đó? Chàng cười tiếng cười lạnh như không khí đang bao dây họ Anh nhìn thấy em trong một đoạn phim thời sự Chiếu ở Rạp Xuyên Sài Gòn Hôm ông Tổng thống đến Quy Nhân Thăm đồng bào nạn nhân bảo lục Em đứng bên cạnh lầu ở cửa tiệm uống tóc Nhớ không? Người ta quay phim ông Tổng thống đi trong phố Và chụp luôn cả em vào trong phim Em chỉ hiện lên màn ảnh có vài cái nháy mắt thôi Nhưng anh cũng nhận ra được em Anh tới Quy Nhơn tìm em cầu mai Vì anh chẳng có việc gì để làm ở Sài Gòn cả Không ngờ em vẫn còn ở đó Chàng trở thành giận dữ Tại sao em không chuyện nhận ngay em là Kiều Dung Tại sao em phải đóng kịch Đóng kịch với người khác Chứ đóng kịch với anh làm chi Mạnh đừng nóng để em nói Em đã hứa em nói hết mà Trong vụ này có nhiều chuyện anh chưa biết Em chính là Kiều Dung Nhưng là Kiều Dung của anh Em không phải là bà Kiều Dung vợ của Thịnh Em nói gì Vậy nghĩ là làm sao Đừng bày đặt đánh lừa anh một lần nữa Anh không chịu đâu Dù bây giờ Thịnh đã chết rồi Em đừng tưởng sẽ không còn ai làm chứng Mạnh cảm thấy người chàng lạnh rung Nhưng hai bàn tay chàng lại nóng như lửa Chàng phải siết chặt hai bàn tay vào nhau Để chúng khỏi rung Chàng vẫn biết Trong cuộc tình giữa chàng và Kiều Dung Có một bí mật lớn Và chàng sắp được biết sự bí mật đó Giọng nói của nàng Từ trong bóng tối của chiếc giường lớn Giang đến tai chàng Người đàn bà mà anh gặp ở Sài Gòn Người mà anh thấy cùng đi ăn với Thịnh Bạn anh trong nhà hàng Cao Sơn Người đàn bà mà anh đi theo Và cứu khỏi chết đuối dưới sông Cần Cầu Bình Lợi Người đàn bà ấy là em Chứ không phải là vợ của Thịnh Em không chết Em vẫn còn sống Người chết là người khác Anh hiểu không? Anh chưa hiểu gì cả Anh chỉ mới biết chắc một điều Em không chết Em không chết không phải vì em có thể chết rồi Mà sống lại như anh tưởng Những gì em kể với anh về chuyện kiếp trước của em Đều là bày đặc Đó là những chuyện thịnh bạn anh dạy cho em nói Cha mẹ em đều là người trung Chỉ vì em sống nhiều nơi Sống với nhiều người Nên em có thể nói tiếng Bắc, tiếng Nam Em chẳng biết gì về Hà Nội, Hà Đông hết Tất cả đều do Thịnh dạy em nói Để làm gì? Để đánh lừa anh Đó là sự thật Đừng giận vì đó là sự thật Anh đòi em nói sự thật mà Đó chỉ là một âm mưu để Thịnh giết vợ Và em là kẻ đồng loại của hắn Chuyện không có gì huyền bí hay thơ mộng như anh tưởng hết Em xin lỗi anh vì em đã lừa dối anh Em cũng đã khổ nhiều kể từ ngày đó Chính mắt anh rộng thấy em rơi thì trễn các chuông xuống kia mặt Chính anh tới đó với em Khi em chết rồi Anh còn đứng cạnh sát em Anh còn lấy lại cái bật lửa Anh mua tặng em từ trong sắt rơi ra xác người đàn bà ấy là xác bà Kiều Dung Vợ của Thịnh Không phải là em Còn cái bật lửa Em nói cho Thịnh biết Anh tặng em cái bật lửa Hắn lấy và bỏ vào sắt của vợ hắn Để cho anh thêm tin Như vậy là làm sao Anh vẫn không hiểu Chuyện hơi rắc rối Nhưng nếu anh chịu nhận đó là sự thật Anh sẽ thấy không có gì khó hiểu cả Thịnh muốn giết vợ hắn Tình cờ hắn gặp em Và thấy em hao hao giống vợ hắn Hắn đề nghị với em giả làm vợ hắn Em là tình nhân của Thịnh à Lúc đầu thôi Khi Thịnh thấy em giống vợ hắn Và khi hắn nghĩ ra được mưu kế đó Hắn ngừng coi em là tình nhân Tại sao Thịnh là phải giết vợ Vì bà vợ hắn là người làm chủ Tất cả những tài sản Mà người ngoài tưởng là của hắn Như anh đã biết Thịnh lấy vợ con nhà giàu Vợ hắn đúng tên là Kiều Dung Bà ấy có thể không biết gì về luật lệ Nhưng gia đình bà có nhiều người tin khôn Họ biết Thịnh chỉ lấy Kiều Dung Với ý định đào mỏ Nên họ dùng luật pháp trói buộc Thịnh Mọi tài sản kể cả xưởng máy Đều do Kiều Dung đứng tên Thịnh chỉ là anh đầy tớ không công của vợ Và Kiều Dung lại đau yếu luôn Thịnh phải giết vợ để chiếm lấy tài sản Để bỏ đi sống ở ngoại quốc Làm lại cuộc đời Hắn hứa sẽ cho em một số tiền lớn khi việc thành Muốn thành công Hắn phải làm sao cho cái chết của Kiều Dung Trở thành một vụ tự tử Anh là người làm chứng cho hắn Là Kiều Dung tự tử Mạnh như bị một búa đánh vào đầu Chàng ngồi chết lặng đi Trong bộ ốc đã quảng loạn của chàng Những hình ảnh cũ Theo nhau hiện lên Bây giờ chàng đã hiểu Tại sao Thịnh lại cố nài để chàng theo dõi Kiều Dung cho bằng được Hắn đã biết chứng bệnh Chống mặt không thể lên cao được của chàng Chính vì chứng bệnh ấy mà hắn chọn chàng Hắn chuẩn bị chu đáo lắm Hắn dạy em ăn bận, trang điểm Cả ăn nói đi đứng nữa Sao cho giống như một bà quý phái Hắn dạy em thuộc kỹ những gì Em phải nói về bà nội của Kiều Dung Là bà Kiều Ngọc Những chuyện về bà Kiều Ngọc đều là chuyện thật Hắn còn cẩn thận Ở điểm vàng xếp ra vụ em tự tử đầu tiên Để cho anh dễ dàng tin nói chuyện hắn kể Và ở vụ tự tử sau Nếu hôm đó anh không nhảy xuống cứu em ở chân cầu bình lợi Em cũng không chết Vì em biết bơi Còn vụ ở trong các chuông Nàng ngừng lại Thịnh đã tìm ra nhà thờ đó Với các chuông ấy từ trước Khi hắn thấy anh đã bị mê hoặc đủ rồi Hắn bảo em đưa anh tới đó Anh nhớ không Chiều hôm ấy chính em lái xe chứ không phải anh Hắn đã đưa Kiều Dung đến đó trước Hắn bí Kiều Dung ăn bận như thế nào Và bảo em ăn bận đúng như thế Gác chuồng ấy có hai lối lên xuống Lối anh và em đi lên hôm đó là lối đi chính Còn một lối khác nhỏ hơn Khó đi hơn Phải đi qua từng lầu của nhà thờ Thịnh nghĩ rằng khi anh thấy Kiều Dung ngã xuống chết Anh sẽ yên trí là nàng tự tử Và anh sẽ ở lại đó Báo cho người chung quanh biết có vụ tự tử xảy ra Anh sẽ là nhân chứng kể lại Vụ tự tử rắc rối đó với cảnh sát Khi họ mở cụ điều tra Như vậy anh sẽ là người chịu hết hậu quả với cảnh sát Trong khi không ai nghi ngờ gì hắn Chỉ có một chuyện cuối cùng mà hắn không ngờ. Mảnh nghĩ thầm. Đó là chuyện mình bỏ chạy. Mình hèn nhát để mà Kiều Dung nằm đấy. Bây giờ chàng đã hiểu. Chàng nhớ lại lời dì Phước ở nhà thờ miền quê đó. Nói với chàng hôm chàng trở lại. Có người quanh đây nhìn thấy chiếc xe hơi. Trong xe có một ông một bà đưa nhau đến nhà thờ. Trước khi tìm thấy xác bà đó nằm chết trong sân. Khi nghe dì Phước nói chuyện đó. Chàng nghĩ cặp đàn ông đàn bà Mà người trong vùng nhìn thấy Đó là chàng và Kiều Dung Nhưng cặp đó có thể là Thịnh và Kiều Dung Cũng Kiều Dung Trong vụ này có hai Kiều Dung Một Kiều Dung của chàng Một Kiều Dung của Thịnh Anh không tin Mạnh hét lên Hai bàn tay nóng như lửa tung lên Chẹn lấy cổ nàng Em chính là Kiều Dung Em không thể là Quỳnh Em không thể lừa dối anh Bởi vì anh yêu em Chàng ghi chặt nàng Và lần đầu chàng tỏ lộ tình yêu Xoay xưa Nồng nàng như sợ Nếu không nói Chàng sẽ không có có dịp để nói nữa Vì nàng có thể sẽ lại chết một lần nữa Kiều Dung của chàng Lần này nếu Kiều Dung phải chết Nàng sẽ chết vì tay chàng Chàng nói Chàng chưa từng yêu ai trong đời Chàng chỉ yêu nàng Nàng là người đàn bà duy nhất Chàng yêu trong cuộc đời này Người thiếu phụ im lặng Như toàn thân nàng tiếp nhận tình yêu ấy Khi chàng buông tay ra Nàng bất động trên giường Chàng thở hỗn hỉm và chờ đợi rất lâu tiếng nói của nàng. Lâu lắm, chàng vẫn thấy nàng nằm yên trong vùng bóng tối. Bàn tay chàng bật ngọn đèn bên giường và ánh sáng làm chàng hét lên một tiếng lớn. Tiếng hét làm cho khách sạn náo động. Bên ngoài hành lang có tiếng cho người chạy tới. Sau đó có tiếng đập cửa. Người đạo ý cảnh sát phụ trách điều tra vụ án mạng đưa lá thư cho ông Trung tá trưởng ti. Lá thư của một bác sĩ Sài Gòn gửi cho một ông bạn đồng nghiệp. Kể về tình trạng thần kinh của người đàn ông Vừa giết người Hắn điên à Hai nhân viên cảnh sát khỏi nhau bằng mắt Rồi họ cùng nhìn thủ phạm hiền lành ngồi đó Bên chiếc giường lớn trên có sát nạn nhân Ông trưởng ty gấp bức thư đưa trả viên đại quý về nó nhỏ Đưa hắn đi trước đi Hai tay mạnh nằm trong cọng Nhưng chàng không cảm thấy khó chịu Hai bàn tay ấy đã làm xong nhiệm vụ của chúng Chúng không còn việc gì để làm nữa Mạnh cũng nhận thấy chàng không còn việc gì để ngồi lại trong căn phòng lạnh lẽo này Chàng đứng dậy khi người cảnh sát đặt tay lên da chàng Chàng chỉ nói Đại quý Cho tôi hôn nào một lần cuối Trên dần tráng giá lạnh của Kiều Dung Mạnh thì thầm sao môi hôn Anh yêu em Hết chuyện